Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net, chương 6497 đi gặp Nhân Vương, cậu đang định nghỉ một chút nên cũng tán gấu với Phương Lập. Lão Phương, tôi nhớ ông từng nói chúa tể tương đương với tu sĩ hỗn độn. Vậy Nhân Vương kia có phải cũng tương tự đạo cảnh hậu kỳ không? Phương Lập, so sánh như thế thì không đúng lắm. Thực lực nhân vương thì mạnh hơn tu sĩ đạo cảnh hậu kỳ nhưng yếu hơn tu sĩ hỗn độn một chút. Tôi cảm thấy thật chất thực lực nhân vương tương đương với bán bộ hỗn độn. Ngô Bình gật đầu, dù là bán bộ hỗn độn thì cũng đã rất lợi hại. Phương Lập nhắc tới con đường chúa tể, chủ nhân, tùy nhân vương rất mạnh nhưng cũng chẳng là gì. Con đường chúa tể sắp mở, chủ nhân nên thử một lần. Ngô Bình nhìn Phương Lập, còn bao lâu nữa? Phương Lập, tôi vừa tìm hiểu một chút, còn hơn một năm nữa là con đường Chúa Tể sẽ mở. Ra, còn hơn một năm à? Vậy còn sớm chán, tạm thời kiếm tiền trước đã. Đã sử dụng Thánh Môn, nếu hắn không kiếm chút tài nguyên thì đúng là có lỗi với bản thân. Phương Lập gợi chủ nhân, tôi cảm thấy nên xây dựng thế lực ở tiên giới và Thánh Cổ để khi cần thì... Không phải tự mình đi làm, phải, ông nói đúng. Lão Phương, hay vầy đi, sau này mọi việc làm ăn ở Thánh Cổ đều giao hết cho ông quản lý. Phương Lập cười nói, vâng, tôi nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng. Ngô Bình suy nghĩ, một chút, còn về bên tiên giới thì sau này tính tiếp. Khi trời đã tối, Bùa Ngọc do Mộng Huyền cơ đưa sáng lên, truyền ra giọng nói của ông ta, cậu đang ở đâu vậy? Nhân vương đã quay về, muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu. Ngô Bình nói ngay, nhờ ông nhắn nhân vương giúp tôi là ngày mai tôi sẽ tới gặp. Mộng huyền cơ gửi lời mời cũng chỉ là vì lễ. Tiết, nghe Ngô Bình bảo mai tới thì tiện thể nói, được, tôi phái người sang, sắp xếp chỗ ở cho cậu nhé. Ngô Bình cười nói, tiền bối, chúng tôi đã có chỗ ở, không làm phiền mọi người. Nói vài câu rồi Ngô Bình cất bùa ngọc, cậu hỏi Thanh Nhiêu, anh Nhiêu, nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước. Thanh Nhiêu đáp, cậu tới Thánh Cổ Đại Lục, tôi không thể không làm chủ nhà tiếp. Khách rồi, tôi sẽ ở cùng cậu thêm một thời gian rồi mời cậu cùng tôi về quê hương. Sao ừ, vậy cũng được, ba người uống chút rượu rồi Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Cậu luyện chế hai loại đan cấp 8, theo thứ tự là kim long đan tăng cường thể chất và linh tiêu đan bổ trợ thần hồn. Hai loại đan dược này dùng chung thì hiệu quả tương tự thiên kiêu đan. Cậu từng luyện chế, chỉ là thể chất tu sĩ tiên giới và thánh cổ khác nhau, vậy nên hai loại đan này dùng chung là tốt nhất. Sáng hôm sau, Ngô Bình cất ba viên khai mạch đan vào trong lọ rồi nghiêm chỉnh đi. Tới gặp nhân vương Mộng Phi Hùng, Thanh Nhiêu và Phương Lập ở lại trong cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Ngô Bình đã nói trước với Mộng Huyền Cơ nên cậu vừa tới, Mộng San đã đứng chờ. Cậu Ngô, nhân vương đang chờ cậu, Mộng San cười nói, có thể nhìn ra là tâm trạng rất vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.